Quyền 11, chương thâm phụ với đầu dày bên kia điện thoại h ồ to này người ngươi chẳng lẽ thật sự n g u y ệ n ý buồn thà cho bà lượt kỳ chép chấp hành quyết t ự chí thể sao người nên biết cái này có ý vị như thế nào chứ hủy bỏ kỳ chép nên sẽ không lấy trở về được đâu người chịu từ bỏ mạng sống của mình để cứu dưới cùng của quyết t ự chỉ thị có một đoạn phần tự hủy bỏ phòng chúng hộ đang chấp hành quyết tự lý nhận dùng báo trên ngón tay viết vào trong dấu n g o ặ t số bốn trăm lẻ ba sau đó ở bên ngoài con số vẽ một hình chữ nhật như vậy là được rồi sau khi làm xong tất cả lý nhận mới thở vào một hơi thân thể có chút lùm lại hư thoát Ừ, dạ. nàng có thể được cứu chứ vẫn là truyền tống về đại sánh nhà trọ sao đi nhận đ ổ i với đầu giày bên kia điện thoại h á t to có phải hay không sau đó điện thoại liền giặt máy thân phổ thường không muốn tin tưởng đây là sự thật làm sao có thể bất luận kẻ nào đã trải qua sự khủng bố của quyết t ự chỉ thị s ẽ không ai quên g h ĩ đối mặt nhiều thêm một lần huống gì là ba lần quyết t ự chỉ thị lý dần đã hoàn thành bảy lần quyết t ự chỉ thị vốn chỉ cần ba lượt chấp hành quyết t ự nữa là có thể rời khỏi nhà trọ mười lần quyết t ự chỉ thị có thể đạt được tự do đây là quy tắc tuyệt đối của nhà trọ chỉ cần có thể sống quá lần thứ mười nhất định có thể ly khai nhà trọ điểm này hoàn toàn không cần phải hoài nghi thầm v ũ đã gặp rất nhiều người vì mình mà bất chấp mạng sống của kẻ khác m ọ i người đều vì có thể hoàn thành mười lần quyết tự đều không từ mọi thủng đoạn n g o à i trừ tánh mạng của chính bản thân mình thì những kẻ khác chỉ là rơm rạ cái này mới là tư thái của nhân loại mới là thế giới của thầm v ũ có thể sống sót chỉ trong thế giới vằn vẹo thì cô ác mà dì tử Mới có giá có thế r ị sống t nhưng mà vì cái gì vì cái gì người nam nhân này hắn rõ ràng n g u y ệ n ý buông tha cho ba lượt là ba lượt quyết tử à là ba lượt ghi d h é p chấp hành quyết tử đấy hắn không phải tình biến thái một chung thận hắn cũng là người quý trọng sinh mạng hắn không có khả năng không sợ chết cũng không có khả năng không biết hậu quả khi làm như vậy chính là hắn biết mà vẫn làm c ò n không hề do dự tình yêu có thể giải thích hết thảy chính là vì tình yêu sao tình yêu đối với một nữ nhân c ò n chưa quen biết tới một năm mà có thể như thế này sao là tình yêu đã thúc đẩy hắn làm ra quyết định như vậy sao hai mắt thầm vũ trợn tròn cô không ngừng thấy được những người trước đây t r o n g cô n h ì viện nhạo báng khi nhục còn có mẫn đối với cô rất cẩm hận cùng với người nam nhân kia c h à ruột của cô người lưu lại cho cô q u y ế t mạch bị nguyền trúa như thế n ế u những thế giới này thực sự con người không thể bị ác m ặ d ũ n g dỗ hai mắt thầm v ố n không ngừng tuôn ra nước mắt như vậy ta giết chết nhiều người như vậy thao túng cái thí nghiệm này có ý nghĩa gì nữa không t h ể không thể tồn tại hai mắt thầm ò v ũ cơ hồ muốn phùng trà máu nhưng một cô không ngừng v ặ n g véo co rút con bồ máu trong người yêu vọt hết lên đỉnh đầu mà lúc này dưới đại sảnh nhà trọ bỗng nhiên v u i thanh y nhinh rạng h ồ n lên các ngươi xem một t h ầ n ả n h mơ hồ bắt đầu hiện dần lên sau đó sau đó thân thể của doanh tử dạ xuất hiện trên sàn nhà từ giờ giờ phút này vẫn còn trông hôn mê nhưng mà năng lực tự lạnh của nhà trọ đã bắt đầu ít phút sau liền tỉnh lại vết thương nơi cánh tay ở trong vụ nổ đã hoàn toàn hồi phục thân thể cũng không có chỗ nào không ổn khi chú ý tới nơi này là đại sánh nhà trọ bản thân cô cũng lộ ra thân sắc ngạc nhiên vì cái gì lại trở về nhà trọ không phải mình đã chết rồi sao cửa thang mái vừa mở lý ẩn từ bên trong đi ra thời điểm hắn nhìn thấy tử dạ trên mặt tức khắc lô ra thần sắc cuồng hấy cô ấy còn sống cô ấy được cú về rồi hắn vọt tới ôm chặt lấy tử dạ đang nằm trên mặt đất và ngực giờ phút này im ắng không có âm thanh đồng thời tay tầng hầm nguyệt ảnh quán hai tay của thượng q u a n miên bị đứt đoạn chạy rất nhiều máu g i ờ phút này cô bảo t r ì được thành t í n h là dựa vào cấm d ự c ô rất rõ ràng với thương thế của mình trừ vì mau chóng trở về nhà trọ trị liệu nếu không phai chết là không thể nghi ngờ cô dùng sợi tờ cột dao găm đem hai đoàn tay cột kéo vào trong động một đoạn thì dùng miệng cắn đoạn khác thì kẹp g i ữ a hai chân cô liên tục đem thân thể nhích sâu vào trong động nhưng cô bỗng nhiên cảm giác đất đá sào l ư n g có chút lỏng lẻo cô quay đầu lại dùng chân đá mạnh một cái vào bức tường chẳng qua là chỉ dùng gạch ngói bình thường x â y thành rất dễ dàng sụp đổ mà bên trong là một gian phòng rất lớn cô liền bước vào trong trong này có một cái giá sách vài cái bàn lớn còn có thêm mấy cái rừng h ồ n g cô chậm rãi đi tới trước giá sách n g ẩ n đầu nhìn từng g i ả i sách v ỡ ra cũ kỹ đ ư ợ c bài biện trên kệ hơn nữa bên trong vài cái rừng con thấy được mấy bức tranh trên mặt bàn cũng nát để một quyển nhật ký đem hai đoàn tay bỏ trên mặt bàn cô d u i chân hất đôi giày ra con tất thì dùng miệng kéo xuống sau đó dùng chân l ậ t những trang nhật ký trên bàn trên đó viết ngày sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi mốt cái này là bản nhật ký thứ mười bảy của ta tuy mỗi lần ta viết nhật ký đ ề u không bền lòng kiên trì không được bao lâu nhưng ta hy vọng dùng bản nhật ký này để ghi nhớ lại ta đại khái đang minh bạch vì cái gì ta lại có loại năng lượng này rồi năng lực của ta là ác mà bàn trò như vậy cũng đại biểu rằng ta thuộc về ác mà đã n h ư vậy ta sẽ vì ác mà mà sống nó thật ra cũng không thích năng lực này đối với ta nó cũng không có chút giá trị gì nhưng ta lại rất ưa thích ghi chép lại tử v ọ n g của m ọ i người cho nên ta quyết định vì ác mà mà sống tờ thứ hai thì là ngày mười ba tháng hai năm một ngàn chín trăm chín mươi mốt sinh hoạt tại căn phòng dưới mặt đất ở quận dương quán và nguyệt ảnh quán thật sự là rất không tội tuệ ta nhìn ra được tùng vị hạnh và nhiệm lý ngàn đều không thích ta nhưng mẫn tự hộ rất hợp với họ hôm nay ta nói với tùng tiên sinh hắn có tình tưởng có thần và ác ma tồn tại không t ù y hai huynh đệ nhà họ tùng chẳng thèm có ngàn tới nhưng mà tùng tiên sinh thoạt nhìn bộ dáng c ó chút hứng thú hắn nói phê tạ khi hắn còn trẻ cũng rất t ì n h tưởng và quý thần đã đến rất nhiều địa phương sao thật trên thế giới này có những tồn tại con người không với tới được sau đó ta liền nói cho hắn biết ta chính là người phát ngôn của ác bà ngày mười sáu tháng hai năm một ngàn chín trăm chín mươi mốt nhân tiên sinh cũng tin tưởng vào năng lực của ta bởi vì lời tiên đoán của ta hết thảy điều hoàng mỹ hắn phát hiện nương nhì của hắn thật sự hành hạ những chú mèo ân nguyệt ảnh quán đến chết tuy khó có thể tình nhưng mắt thấy là thật hắn không có cách nào có thể tiếp thu được kế tiếp nhưng lời tiên đoán của ta từng cái từng cái thành hiện thực làm bọn hắn chỉ có thể t ì n h tưởng tùng vị hạnh và nhiệm lý ngàn sẽ trở thành quỷ hồn nếu cứ tiếp tục để bọn hắn yêu nhau mà nói hai người đ ó sẽ trở thành l ệ quý thời điểm ta đem tin tức này nói cho cha mẹ song p h ư ờ n g bọn họ ngay lập tức p h a n đ ổ i đám cưới của hai người gần đây ta phát hiện ánh mắt của mẫn nhìn ta càng ngày càng tối tầm phiền muộn ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi mốt ta thật sự rất cào hứng mẫn đã mang thai đứa con của ta với tư cách là người phát ngôn của ác mà loại hành vi khinh nhợn thần này tự nhiên là ta muốn làm đấy ta nói với mẫn đứa bé này nhất định phải sinh ra nếu không ta sẽ giết nàng hơn nữa sau khi sinh hài t ứ cho dù là nam hay nữ đều đặt tên là thầm vú bồ thầm vú con gái của b u ồ m ỹ linh ta trong v ư ợ t s ầ u mưa lớn vĩnh viễn không thể nào dừng lại đây chính là nguyên rủa ta giao phó cho đứa bé này cô cùng ta đồng giản s ẽ hóa thân thành ác ma mà, mà sống ngày 25 tháng 2 năm 1991 tung vi hành và nhiệm lý n g à n đ ề u đã bị n h ố t vào trong tầng hầm ngầm này tuy ta không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì bất quá trên thực tế hai người sau khi biến thành lễ quỷ vẫn ở tại nơi này có lẽ ta nên nói cho cha mẹ hai người được rồi hiện tại quan trọng là thầm phủ cái đứa bé kia chính là tế phẩm tốt đẹp nhất mà ta dần tặng ác mà khả năng không lâu nữa ta sẽ mang c ụ t à i trở về thành phố h ắ c tuy chỗ cũ của ta là ở thành phố cả ư mà qua tạm thời không có ý định trở lại đó bởi vì hiện tại còn không phải là thời cơ tốt nhất để tiếp xúc với cái nhà trọ kìa ngày hai tháng ba năm 1991 t ù n g vị hành và n h i ệ m lý ngàn rõ ràng cũng chưa từ bỏ à bất quá cùng ta cũng không quan hệ ta sắp mang theo mấn trời đi không lâu sau thầm phủ sẽ được sinh ra rồi cái bản nhật ký này không bằng để lại ở nơi này đi tuy không biết bao lâu nữa nhưng cái nhà trọ kia có lẽ sẽ chọn đời này ra làm địa điểm diễn ra quyết tự chú h ồ nào có thể chứng kiến được những dòng chữ này có thể nói là may mắn à <cười> cũng không còn gì nữa như vậy dừng bút tại đây mặt khác chủng hộ nào may mắn nhìn thấy của nhật ký này như vậy nhắc nhở các người cái kia chính là đ o i nội n dung đằng sau thương quan biên sau khi xem xong một mực di t ạ c trong đầu sau đó nhật ký đã kết thúc thương quan biên xem xét hết tất cả nội dung liền khép bản nhật ký lại sau đó dùng dần ném nó vào trong túi áo ngực nếu như c ấ m dược mất đi tác dụng cô sẽ liền vì mất máu quá nhiều mà hôn mê ngay lập tức nhất định phải trong thời gian này tìm cửa ra chân của cô gõ gõ vào bức tượng bỗng nhiên tới một đoạn t ư ợ n g vừa gõ nhẹ bức tượng liền xoay một cái đẩy cô qua bên kia nhìn kỹ lại cô đã tiến vào tầng hầm của quầng dương quán khoảng cách phía dưới bên trái cô còn có ba bậc thang nữa chính là cánh cửa sắt bên trong phong tỏa linh hồn của nhiệm lý ngàn cô bọc phát ra tốc độ nhanh nhất vọt tới tầng một thời điểm mùa dung thần chạy tới phụ cận nơi này bỗng nhiên hắn nhìn thấy thượng quang miên từ bên trong quần dương quán lao ra nhưng mà lúc này c ấ m d ự ợ c rốt cuộc không có c á c h nào tiếp tục duy trì sinh cơ của cô làm cô ngã trên mặt đất ai nha ai nha thật là đáng tiếc à tới được một bước này rồi à mô dung thần đi tới trước mặt cô ngồi xuống nói m ặ t máu quá nhiều à tiếp tục như vậy mà nói、à. sống không có được bao lâu đâu à mô dung thần đem túi ở sau lưng bỏ ra bắt đầu tiến hành cầm máu sau đó từ bên trong lấy ra vài túi máu n g ư ờ i à v ậ n khí cũng không tệ à ta chuẩn bị đều là máu ồ cho nên không cần biết người là cái nhóm máu gì cũng có thể giúp người truyền máu sau đó mộ dung thần giúp cô tiến hành truyền máu không tiếp máu mà nói cô sẽ không thể trụ được tới khi về nhà trọ nhưng túi máu ồ này là mộ dung thần để tiện cho việc truyền máu nên chuẩn bị rất nhiều còn cả những túi máu giống nhóm máu của hắn nữa căn bản không có người nghĩ đến Thương trong tầng thu hầm quan miệng ở điều ư ợ c cuốn nhật ký của một nam Mỹ nhật tử tên ký là l Bồ n này tình lồng đang trò chuyện với phụ thần vị tính.、Rõ、ràng là phụ thần hắn lại quên trên bàn ngại, nhưng mà ở Trung Quốc là là rạng sáng thời gian. h phụ phụ lệch thế thời Lúc là lại là lại là búi Quốc mà Bây trò giờ đ qua Rõ với vị vợ. ở ở Mỹ tra ra sao rồi người tên bồ mỹ linh tinh lồng ngạc nhiên hỏi kết quả như thế nào đúng tinh l o n g phu thân nói người nam nhân này đã điều tra ra, điều tra ra hắn là một họa sĩ có năng lực phẽ ra tương lai mà hắn đã đem nữ nhị của mình cường bảo thậm chí còn sinh ra một nữ h à i công ty quản lý ở trung quốc đã trả ra hết thái báo cáo nhanh cho ta hắn trước kia đích thực từng là người ở tại nơi này tinh l o n g ngừng thở bức họa biết trước tương lai cương bào con gái sinh ra hài tử cái này ý vị như thế nào b ậ t qua c ả năng biết trước cái gì chứ không thế nào à phu t h ầ n lắc đầu nhưng mà cảm giác ở một người nam nhân như vậy đã từng ở qua nơi này có chút không rác mà rung à hắn rất giàu có sao biệt thự này xa hoa như vậy trên thực tế thì à, biệt thự này vốn là tổ phòng của hắn nhưng mà d về sau thì không biết vì cái gì hắn bán nơi này đi cầm tiền không biết tiêu s ả i nơi nào nữa càng d về sau thì càng lục bại căn nhà tốt như vậy lại đi bán đi hắn đem tiền tới địa phương nào đây t â m lại ta vẫn đang tiếp tục điều tra phu thân nói bật qua trước mặt trong báo cáo nói hắn bị cảnh sát bắt Đã tự sát ở trong tù bộ mỹ linh đã chết rồi hả nữ nhì của hắn có phải gọi là bồ mẫn hay không nữ hài tử được sinh hạ kia tinh lòng hồ lớn có phải gọi là bồ t h ô n g vũ nói cho ta biết đi ba ba đúng người, người làm sao biết quả là thế ta xác định không thể nghi ngờ bù mỹ linh hoàn toàn chính xác là phụ thần của thâm vũ ác ma đã sinh ra cô đồng thời năng lực vẽ ra n h ữ n g bức họa tương lai cũng là h ắ n di truyền cho cô ấy nhưng nếu nói là di truyền vì sao chỉ có một mình thâm phủ nhận được năng lực này mà mẫn thì lại không có chẳng lẽ ở giữa điều này bao hàm quyền rủa thấy gì sao nếu là như vậy mà nói t ì n h lòng bỗng nhiên ngắn đầu nhìn lên trần nhà trong căn nhà này có phải đã lùn lại quyền rủa của ác mã kia hay không lý ú c này, t r o g h ậ n ôm lấy tử dạ đang nằm trên giường sau đó nhẹ nhàng thoát quần áo của hai người tuy hai người đã bến nhau một thời gian nhưng làm loài chuyện như thế này cũng là lần đầu tiên lý do cũng không phải là bảo thủ mà cách yêu của hai người đã tiếp cận với phương thức plato tình yêu nhưng trải qua khuyết tật suýt chút nữa mất đi nhau Lý hẳn càng lại bỏ ra một cái giá lớn để cứu lấy sinh mạng của tưởng i ạ hai người bây giờ liền không bận tâm điều gì nữa d ư ơ n vong có được đ ố i phương b i ê n triệt để đốt lên c ũ n g giống với n g â n dạ và n g ầ n vũ lúc trước lý giận một tay đem áo lót của tự dạ kéo ra lý giận nước mắt của tự dạ tuôn ra đến đây đi liền cho chúng ta tạm thời quên đi tất cả lý giận cũng thoát nốt kiện nội y cuối cùng của mình thân thể hắn đè lên người của tự dạ muốn sống sót chúng ta muốn cùng một chỗ sống sót 11, chương Đến đây là hết. để hãy biết rõ những nội dung tiếp theo của câu chuyện diễn ra như thế nào mời các bạn cùng lắng nghe vào chương sau